hồi thứ bốn mươi ba trung hậu đổi lớp trong cung trương phi vong thân trước điện khi vua tôi hai nước yến ảnh vui sai kế đầu mặt trời đã xế về tây yến thừa tướng đánh tay toán khỏe thì biết nương nương với thiên tử có ba đêm ân ái nên bước ra tâu rằng mặt trời đã gác núi tiệc rượu cũng đã mãn rồi chúng tôi phải từ lui xin thánh hoàng định đoạt tuyền vương nhậm tâu Lại truyền cho Yến Anh rước vợ chồng triệu vương Và văn võ bá quan Tới nơi hành dinh mà yên nghỉ Nói về tuyên vương bị vây trong đàm thành tới nay Đã hơn ba tháng Lửa dục phần phần Mùi xuân vắng vẻ Cung Nga thế nữ chẳng thấy một người Đang lúc rượu say mơ màng giấc điệp Còn trung hậu ra sao hoa viên ngoạn kiện Thấy bóng trăng thêm động lòng Chữ vợ chồng đồng tịch đồng sàng Chính thu chẳng chút tình ân ái suy đi nghĩ lại thêm tuổi phận mình nếu không công trần với triều đình thì thiên tử cũng thị mình như hành khách niềm tâm sự biết cùng ai biện bạch oán khí xung thấu tới tầng mây đàn khi lê sang thánh mẫu ngồi trên liên đài thấy quán khí liền đánh tai rõ biết cũng vì tề vương ác nghiệt hiềm chung nương diện mạo xấu xí nên vợ chồng loan phụng chẳng hòa khiến cho gã u sầu quán trách nghĩ rồi bèn đòi nguyệt lão thần tới mà bảo rằng Tà phiền tinh quân đem cái dạ dung xoa này đặng vân tới đàm thành phải làm như vậy như vậy nguyệt lão vâng lệnh đặng vân tới đàm thành vừa thấy Trung hậu ngồi dưới bóng trăng xem hoa đua nở bọn thấy một đám từng vân chấm chở giữa không trung bay xuống một tờ giảng thiếp rõ ràng chung nương nương lộn đáy vội vàng thấy có mấy câu như thế này ta là thần Nguyệt Lão Vân Thánh chỉ tới đây Đưa bụ xoa cho mượn Múa hát lại vui say Ba đêm đều đổi lớp Loan phụng thảo xưng vầy Lòng thai chờ cho sẵn Mai sao trổ anh tài Khi Trung Hậu coi hết bài thơ Thì bèn quỳ xuống lại tạ ơn Nguyệt Lão tức thì xa xuống giữa hoa viên Đưa cho Trung Hậu một đôi bông dạ dung Với hai cái ly bằng ngọc mà dặn rằng tà vần là lê sang thánh mẫu đưa tiền bửu xuống cho tinh quân đội bồng này ban đêm thì dắt vào trong mái tóc ba ngày thì cất nó đi hình dung sẽ biến đổi tức thì chẳng khác chi tiên quản hàng dáng thế còn cặp ly này cũng là vật quý hễ để lên bàn thì dù đồ sơn hào hải vị lại thêm đủ thấy nữ ca sang múa hát sẽ làm cho cuộc yên lạc vầy đoàn giai ngẫu trung hậu tiếp lấy tạ ơn rồi nguyệt lão đàng vân biến mất khi đó trung hậu làm y như phép bước vào trong cung để cặp ly lên trên bàn thì thấy tám thế nữ ca sang hộ tiên nhạc du dương in ỏi tiền vương giật mình thức dậy bước vào nơi hậu cung thấy trung hậu còn ngồi trên ghế hình dung tươi tốt diện mạo khác xưa mày liễu má đào quá như nguyệt thẹn lại có cung nga thế nữ dân rượu đàn ca hai hàng múa hát tân bừng in nỗi tuyền vương thấy vậy lòng mừng phơi phới hẳn khác như trời đại hạn mà gặp mưa rào thỏa tình khuya sớm ước ao ấp mận ôm đào gác nguyệt lúc này tuyên vương rượu đã xoàng xoàng bèn nắm tay chung hậu dắt vào loan cung chúng thể nữ xem thấy thiều đi đâu mất hết trung hậu mới tâu rằng chỗ này chẳng phải chiêu dương điện vợ chồng ân ái không nên vả lại Thần thiếp diện mạo xấu xí, sao cho bằng Trương Thúy Vân và Yến Bình công chúa. Tuyền vương nói, ngự thê đừng chấp nhất, cô gia đã biết rồi, Ngàn vàng không chụp một lời, thất tịch đã thành giai hội. Trung hậu cũng không phương từ chối, nên dắt tay nhau bước tới màn loan. Hải đường mừng đặng mưa xuân, ân vũ lộ đã thỏa tình thần nữ. Vui dài đêm vắng, trời đã hừng đông tuyền vương sửa soạn lam trào còn trung hậu giấu hết những đầu tiên báo khi tuyền vương lâm điện văn võ triều bái xong trung hậu cũng ra ngự chánh tuyền vương ngó thấy trung hậu hình dung chẳng khác gì như xưa mới nghĩ thầm rằng ngự tây hồi hôm sao chẳng khác gì bồng lai tiên nữ mà bây giờ thì như thập diện giả xoa hay là đang khi mình say rượu ngà ngà còn mắt ngó chớp loà chẳng thấy kế đó vợ chồng triệu vương lãng tương như và liêm pha tới Triệu kiến trung hậu phân ngôi tân chủ mời ngồi rồi truyền quan dọn yến tiệc thiết đại rượu đặng vài tuần trung hậu nói với triệu vương rằng nay ai gia tha cho ba năm tấn công trở về sửa sang trị nước nhà từ đây tề triệu giao hòa nghĩ thuần sĩ tình xuôi gia hai nước triệu vương cảm tạ trung hậu lại kêu liêm pha mà nói rằng vợ chồng tướng quân phò giá hồi quốc phải hết lòng ngay mà tá trợ quốc quân đồn trân châu ta để làm tình ấy vật mọn dùng để làm xính lễ hai vợ chồng liêm pha nhận lấy bút báo vật giao hết cho gia tướng cắt đặt hẳn hồi trung hậu lại kêu điền côn lại mà dặn rằng vương nhi phải theo liêm nguyên soái tới hàn đan lựa ngài mà thành thân Dây các đàn vương cấn tình ân Duyên túc thế châu trần hai họ Điền cồn cúi đầu lại tạ Tiệc vừa tàn thì cũng đã hoàng hôn Vua tôi triệu vương từ giả bá quan Trở lui về nước Còn tuyên vương Lui vào trong long điện Trung hậu nhập hậu cung Nhớ lời nguyệt lão tơ hồng Cho vợ chồng được ba đêm ân ái Mới đem dạ dung xoa Gắn liền lên trên mái tóc và lấy hai cái ly ngọc để trên bàn thì tám thấy nữ ca sang đủ mọi đồ yến tiệc khi ấy tuyên vương nghe tiếng đàn ca xứng hát thì lại lò mò đi tới hậu cung lại thấy nương nương đẹp đẽ vô cùng cũng chẳng khác gì tiên bồng dáng thế Trung hậu xem thấy rước mời nơi long ỷ bọn cung nga dân rượu vài tuần tuyên vương uống đã say mèm rồi vợ chồng lại dắt nhau vào phụng trứng Cuộc hành lạc váy vùng phỉ chí Chữ phong lưu một giấc thừa hoang Tề triều cơ nghiệp gian sang Tinh tú đã ứng vào mộng mị Đây nói về một ngày nhằm tiếc lương thần Chư vị tinh quân về chầu Ngọc Đế Sau khi triều bái xong Ngọc Hoàng mới phán rằng Thái Bạch Kim Tinh Nay ta sai ngươi xuống hạ giới Đầu thai làm con của Mão Đoan Tinh Tới Hoài Nam Phủ mới sinh bỏ giữa đất không ai nuôi nấng người dân giả sẽ đem về mà cấp dưỡng ngự ý gọi là điền đơn đợi đến hội tương gian trận thượng cứu nạn mười hai tuổi mẹ con mới được gặp ngọc đế phán rồi lại sai thổ địa thần đi dẫn lộ hai vị đều từ tạ lui ra đằng vân bay tới đàm thành trong dây lá khi ấy Trung hậu còn đang giấc đẹp mơ màng bỗng thấy có một người tới nói rằng ta là thổ địa thần Đưa tinh quân xuống làm thái tử Đông Cung Nương nương tua khách bằng lòng Bổn phận phải về trời mà phục chỉ Nói rồi biến mất Kế nghe trống điểm canh năm Trung hậu giật mình thức dậy thì trời đã sáng Vội vàng đem giấu đôi bông dạ dung Kiều tuyền vương dậy lâm trào thị trắng Kế thấy văn võ bá quan Thấy điều đến chầu đủ mặt Yến Anh liền bước đến mà tao rằng Mừng thánh thượng mu muôn năm khương kiếp Nay Giang Sơn nói nghiệp có người Nương nương đã ứng mộng long thai Thái tử tất sanh tài hổ phục Tuyền vương nói Hoài thằng nói bá lắm Khéo kiếm chuyện cười cho ta Ta đánh chết lão già Kẻo mà hay sinh sự Nói rồi liền truyền bãi chầu Văn võ lui về mà an nghị Đây nhắc lại từ khi Trung hậu Giải bay đặng nhập thành tới nay Đã được ba ngày Bữa nay mới sai quan khao thưởng quân sĩ Và dỗ an dân thứ xong Thì trời đã tối Trung hậu lại vâng lời nguyệt lão Làm như vậy cho đủ ba đêm Ấy là sắc kia vào lửa cũng mềm huống chi kẻ tục người tiên trong đời sáng ngày sau Trung hậu tâu với tuyên vương rằng Này tai nạn của bể hạ đã hết rồi Xin nữ giá hồi triều Ngõ hầu sửa sang chánh nước Tuyên vương nhậm tấu Liền truyền cho điền năng sửa sang nghi về mà hộ giá trở về lâm tri lại đòi quan huyện ở đàm thành tới gia thằng tam cấp còn bá tánh thì tha thuế cho một năm nếu như ai hư cửa hại nhà thì cấp thêm cho tiền bạc phần phát xong bắn ba tiếng pháo vợ chồng lên xe bá quan đều theo hộ giá trở về lâm tri đây nhắc lại nhiếp chánh lão vương là điền dưỡng đang lúc lâm triều thì có quan huỳnh môn vào tâu rằng Quần sư làm kế khổ nhục đã tới Thường Sơn cầu được chung nương nương, người hiệp với Đông lộ vương đã kéo binh về Đàm Thành thâu phục được triệu vương, nay đã ban sư trở về nước, cách Lâm tri chẳng còn bao xa. Xin tàu với vương gia ngõ hầu xuất thành mà nginh tiếp, Điền dưỡng cá mừng liền truyền cho văn võ triều thần ra khỏi thành mà tiếp rước. Khi đã tới nơi, Điền dưỡng quỳ xuống bên đường, Tuyền vương nổi giận mắng rằng: cái lão già kia. Quá nhân có cù hận gì với ngươi mà ngươi chỉ cho liêm pha đến đánh thành vây khố, Đào phủ quân đâu bắt lão già này ra chém đầu cho biết mặt Quân đào phủ vân lệnh áp lại trối điền dưỡng mà dẫn đi Thì Yến Anh lật đật chạy tới tâu rằng Muôn tàu bệ hạ sự ấy chẳng phải là tự lão vương gia Vì lúc bệ hạ thấy điềm chiêm bao thì ngu thần đã biết triệu binh sẽ tới đánh Bởi vậy ngu thần mới tâu bệ hạ tới Đàm thành mà tị nạn một trăm ngày Ngu thần có biết một tờ cẩm nan lưu lại Bảo lão vương gia cứ y theo mật kế Ấy là tại nạn của bệ hạ chứ chẳng phải là lỗi nơi ai Khi triệu vương dẫn công chúa yên bình nhu thần đã đôi ba lần can gián Tuyền vương nhớ lại sự mình làm quấy Liền truyền quân mở trối cho lão vương Rồi hai chú cháu trò chuyện với nhau Đi thẳng về Lâm Tri Báo Điện Khi vợ chồng Tuyên Vương Về tới nơi Kim Loan Điện Văn võ Triều Thần và Tam Cung Lục Viện Thấy đều tới Triều Kiến Thiên Tử Cùng chung Nương Nương Tây Cung là Trương Phi Cũng tới Triều Bái Khi ấy Trung Hậu ngó thấy mặt Trương Phi Bụng sôi sục mặt đỏ phần phần Đứng dậy níu lông bào của Tuyên Vương Mà nói rằng Thiền Tử, đam thanh bị khốn Ai gia thâu phục Điên Pha nay đã an nước an nhà sự cù hận bỏ qua không đặng mùn tâu thiên tử vậy chớ lửa đốt lãnh cung hôm nọ chữ mưu bởi tại nơi ai xin thiên tử tỏ thiệt tên người giao cho văn võ liệu bài mà công đoán tuyên vương ngẹn họng không biết tính lẽ nào dây lâu mới nói ngự thầy ơi việc đã lâu ngày trẫm không còn nhớ nữa trung hậu lại hỏi yến anh rằng quận sư là một người đoán quẻ rất hay Vậy có biết ai không thì hãy nói Yến Anh quỳ tâu Chuyện phóng quả lãnh cung hỏi nơi thiên tử Ngu thần giàu biết cũng không dám tỏ bài Trùng hậu nói nóng Chí mặt Trương Phi nói rằng Mày là đồ nghiệt xúc Sao dám mưu toan ám hại ai gia Đạo phủ hãy bắt nó cho ta Mà phần thay thành muôn đoạn Yến Anh khi ấy bước lại tâu rằng Xin nương nương bớt giận Sự đó thì cũng đã lâu rồi xin nhậm lời ngu thần sở tấu đánh đòn trương phi cũng đủ còn sự chém thì xin dung tha trung hậu y lời liền truyền cho quân ngữ lâm đè trương phi xuống giữa sân Chầu mà đánh bốn chục rồi máu chảy dầm về rên la in ỏi không về lúc ấy trương phi đã tới số thở ra một tiếng rồi đi xuôi yến anh lập đặt quỳ xuống mà tâu rằng tay cùng hồn đã về chính suối tuy vương nghe nói té xỉu xuống ngay rồng Văn võ bá quan kêu giúp, dây lâu mới tỉnh. Bèn thở ra, lụy tuôn rơi lai láng, rồi chỉ mặt trung hậu mà mắng rằng. Mày là loài ác nghiệt, dám khi dễ phép triều đình. Này tay cung đến triều kiến quả nhân, mày lại đến khiến đánh người ta bỏ mạng. Trị điện tướng quân đâu, bác con sổ phụ trói lại ngay lập tức. Quân ngự Lâm muốn động thủ, trung hậu cầm đỉnh tề đao quơ lên mà tâu rằng thần thiếp chẳng phải đành lòng phi nghĩa tại trương vi ở dạ bất nhân nhưng hôm trung thu đem lửa lại đốt lãnh cung nếu nhầm người khác thì làm sao mà toàn tánh mạng tới nay chúa thượng đành thành bị nạn lấy ai mà cứu giá để về đây thánh hoàng chẳng suy xét giang nguy thần hậu cũng cam lòng mà phản quốc nói rồi cầm bao đi thẳng ra ngọ môn yến anh lật đặt quỳ xuống mà tâu rằng muôn tàu bệ hạ xin suy đi xét lại nếu trung hậu đem lòng tạo phản thì tài quốc thuộc về tai người thánh hoàng nếu chẳng nghe lời thì xin chém ngu thần thì mới đành giả tuyền vương nói tiên sinh một tay con sổ phụ nó giết chết ba người bây giờ trong tam cung lục viện không còn ai khiến trẫm những đêm ngày phiền muộn